Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng ai cũng biết để chôn tượng trưng ba cô gái chết oan Cũng từ đó người ta gọi ngôi miếu ấy là miếu ba cô và mộ ba oan hồn Gọi giết thành rành, sự linh ứng cũng càng tăng Dân hình buôn bán rất tin tưởng mà thường dừng xét lại cúng Không nghe có sự phá phách nào từ những oan hồn trong miếu